Khói sách nói.com.vn vui mừng chờ đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Tác giả Jim Rohn, người dịch Trần Quân, được xuất bản bởi nhà xuất bản thế giới và do công ty cổ phần sách Thái Hà phát hành. in xong và nợp lưu chiểu quý 3 năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất. Để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Đây chính là tinh thần cao đẹp Uống nước nhớ nguồn Ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta Quyển sách này bao gồm 11 chương Và được chúng tôi chia thành 12 phần Sau đây chúng tôi xin giới thiệu phần 1 Gồm mục lục và lời nói đầu của quyển sách Để quý thính giả tiện theo dõi Mục lục, lục, lục Lời nói đầu Chương 1 năm từ khóa Chiến lược 1 Giải phóng sức mạnh của mục tiêu Chương 2 Mục tiêu Điều gì tạo động lực cho con người Chương 3 Mục tiêu Làm thế nào để thiết lập Chương 4 Mục tiêu Bắt chúng làm việc cho bạn Chiến lược 2 Tìm kiếm tri thức Chương 5 Đường đến sự thông thái Chiến lược 3 Học cách để thay đổi Chương 6 Sự thần kỳ của phát triển cá nhân Chiến lược 4 Tài chính Chương 7 Làm thế nào để tự do về tài chính? Chiến lược 5 Làm chủ thời gian Chương 8 Làm thế nào để người quản lý thời gian sáng suốt? Chiến lược 6 Ở giữa những người chiến thắng Chương 9 Nguyên tắc kết giao Chiến lược 7 Học nghệ thuật sống sót Chương 10 Đường đến phong cách sống giàu có hơn Chương 11 Cái ngày xoay chuyển cuộc đời bạn Lời nói đầu Cái ngày thay đổi cuộc đời bạn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 Thành công là một điều chắc chắn. Hay tôi đã từng nghĩ như thế? Khi bước vào tuổi 25, tôi đã làm việc được 6 năm nên quyết định tính sổ những tiến bộ của mình. Tôi có một nỗi nghi ngờ dây dẫn là mọi chuyện không hoàn toàn đúng hứ. Tiền công hàng tuần của tôi tổng cộng được 57 đô la, ít xa những gì đã hứa hẹn và thậm chí càng tục xa hơn nữa nếu tính luôn cả chồng hóa đơn ngày càng nhiều nằm bừa bộn trên chiếc bàn ợp ẹp trong bếp. Lúc ấy,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 Lấy hết can đảm, tôi buộc mình phải đến bên Soap và tự giới thiệu. Mặc dù tôi tỏ ra rất vụng về, nhưng ông ấy kết đã nhìn thấy được khát khao thành công của tôi. Ông ấy tốt bụng, trọng lượng và cuối cùng cũng thích tôi. Vài tháng sau, Soap tuyển dụng tôi và tổ chức bán hàng của mình. Trong 5 năm sau đó, tôi đã học được nhiều bài học về cuộc sống từ Soap. Ông ấy coi tôi như con trai của mình, dành ra hàng giờ dạy tôi triết lý riêng của mình, triết lý mà giờ đây tôi gọi là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 của quyển sách này tại cosachnoi.com.vn.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 Người nông dân mong muốn một mùa bội thua thì nửa tá những điều căn bản mà ông ta cần tập trung khá dễ thấy như đất, giống, nước, nắng, phân bón và sự chăm sóc. Mỗi thành phần này đều có tầm quan trọng ngang nhau vì chỉ khi kết hợp với nhau thì chúng mới mang lại quả ngọt và một mùa thu hoạch thành công. Vì thế, câu hỏi tốt nhất cần phải đặt ra trước khi thực hiện bất kỳ dự án mới hay thiết lập một mục tiêu mới nào đó là nửa tá sự việc nào sẽ quyết định hầu hết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 Kỷ luật là chiếc cầu nối giữa ý tưởng và kết quả đạt được. Chất kèo kết dính, cảm hứng và thành quả. điều kỳ diệu để biến nhu cầu tài chính thành sự sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng. Kỷ luật đến với những ai biết rằng để cánh diệu có thể bay bổng thì nó phải cử lên ngọn gió. Chỉ những người của bay ngược dòng mới có thể đạt được những điều tốt đẹp. Sự trôi dạt vô định trong cuộc sống chỉ dẫn đến đánh cay và thất vọng mà thôi. Kỷ luật là nền tảng để xây dựng nên thành công, sự thiếu kỷ luật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 Quý tín giả đang lắng nghe quyển sách Bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jim Rohn do Trần Quân Dịch Trong phần trước, của sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý tín giả nội dung của chương 1 năm từ khóa Quyển sách này bao gồm 7 chiến lược Ngay sau đây mời quý thính giả cùng đến với chiến lược 1 với nội dung của chương 2 Chiến lược 1 Giải phóng sức mạnh của mục tiêu Chương 2 Mục tiêu Điều gì tạo động lực cho con người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 Họ đã có rất nhiều. Bà biết đó là gì không? Đó chính là một hành trình mà ở đó cảm giác hào hứng đến từ chiến thắng. tính thoảng, thường là ngay sau khi tôi hoàn thành một buổi hội thảo, một vài người đến gặp tôi và bảo, Ông John, nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ không bao giờ làm việc thuê một ngày nào nữa trong đời. Đó có thể là lý do những người nói những điều này không bao giờ làm nên một giá tài. Tất cả họ rồi sẽ cũng bỏ cuộc. Và động lực kỳ diệu thứ ba chính là gia đình.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 để có thể biến đổi cuộc sống với những thành tích kiếm tố trở thành một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là chủ đề của chương tiếp theo. Phát sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý tín giả nội dung của chương 2 Mục tiêu, điều gì tạo động lực cho con người? Chương 2 nằm trong nội dung của Chiến lược 1. Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung của những chương tiếp theo tại phát sách nói.com.vn